Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 355 cổ động. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Oanh. Tiếng nổ đáng sợ và sóng nhiệt đập vào mặt. Những mảnh đá lớn vỡ. Vụn rơi từ trên đỉnh đầu xuống. Lâm Hiên thần sắc nghiêm nghị vỗ túi. chữ vật. Hồng quang phát ra trói mắt. Huyền hỏa thần châu đã xuất hiện. Trước mắt. Lâm Hiên đang muốn sử dụng nó để tấn công Thì đột nhiên Hồng mang hiện Ra trước mắt Lâm Hiên vội vàng tránh qua một bên Vừa lúc tránh được Một đảo quang trụ màu hồng lướt qua Tiếng cười quái lạ vang lên mãnh liệt Lâm Hiên sắc mặt lạnh lùng suốt Thủ một đảo quang vụ màu trắng từ trong tay áo bắn ra Chỉ một thoáng Đã biến thành một một cơn lúc cuồng bão đem cử thạch thổi tứ tung Thân ảnh Nguyệt Ma Chi Chu cũng hiện ra Lâm Hiên vừa thấy thì không khỏi có chút ngạc nhiên. Vừa rồi chính mình đã sử dụng phù và đã thấy chỗ yêu thú nằm biến. Thành một biển lửa. Ngọn lửa đó không phải là lửa bình thường. Nó có màu tím, ngay cả đá. Cứng cũng có thể đốt cháy. Xét về quy lực thì không thể hề dưới đan họa. Của vu tu sĩ. Thân Nguyệt Ma Chi Chu ở trong đó nhưng không cảm thấy một chút thống, khổ. Càng thêm dù gì chính là phía ngoài thân thể nó có một ngọn lửa. Màu đỏ. Một cặp mắt to lạnh như băng. Hung tợn nhìn chằm chằm vào lâm. Hiên. Miệng của nó ma sát vài cái. Nguyệt ma chi chu đột nhiên mở rộng miệng. Hút thật mạnh. Ngọn lửa lập tức bị hút vào bên trong bụng nó. Nó mãn ý giống như vừa mới ăn no. Nhìn thấy một màn này. Lâm Hiên không khỏi sưởng sốt kế tiếp không. Kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Loại yêu thú vì ăn thiên tài địa bảo trong bảo khố mà được thăng cấp Thì phần lớn đều đã có được một hai loại thần thông đặc thù Điều này Đúng là cũng làm cho Lâm Hiên kiêng kỷ Nguyệt Ma Chi Chu có thể dưới công kích của mình mà vẫn có thể bình Yên vô sự thì không phải là lực phòng ngự cao Mà chính là miễn địch Đối với pháp quyết thuộc tính lừa Đối mặt tu sĩ có linh căn hắc hỏa Loại thần thông này tự nhiên là Chiếm tiện nghi lớn Bất quá đối với mình mà nói thì không thành vấn, đề. Cùng lắm thì không cần dùng huyền hỏa thần châu. Lâm Hiên vỗ túi chứ vật, đem phiêu vân lạc tuyết kiếm ra. Một làn gió thơm lan tỏa ra xung quanh, Nguyệt Nhi cũng đã hiện thân. Bước ra. Dù sao cấp bậc của yêu thú trước mặt rất cao, nàng cũng sẽ. Không để cho thiếu ra một mình đối mặt với nguy hiểm. Tiểu phiên nhỏ bé đen như mực kia nhẹ nhàng lay động tiếng rượu khóc mãnh liệt phát ra Vô số dự vụ từ bên trong chen chúc mà ra Sau một trận cuồn cuộn thì biến thành một cách đầu với bộ mặt vô cùng Dữ tờn Chính là mặt sao đang dương nanh múa vút muốn bay qua giết Chết đối phương Lâm Hiên nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười vươn tay ra hướng về phía Phiêu vân lạc tuyết kiếm đang phiêu phù trên đỉnh đầu điểm hai cái Tiếng động vù vù nổi lên Trên thân kiếm bắn ra hai đảo kiếm mang chói. Mắt vô cùng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đi. Lâm Hiên khẽ quát lên. Kiếm mang dối ra co vào một lúc. Thế nhưng sau. Đó lại manh hơn gấp bội. Mang theo tiếng gió sắc bén gào thét chém về. Phía yêu thú. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi liên thủ. Hai người tuy rằng đều là kết đan. Sơ kỳ nhưng dựa vào pháp bảo đính dai Cùng với công pháp sở tập thì Cho dù đó là Tu sĩ ghét đan hậu kỳ Cũng sẽ lựa chọn tạm lánh phong Mang Nhưng mà trong mắt Nguyệt Ma Chu Chi kia Chợt lói lên hồng mang lại Tự nhiên không hề sợ hãi Nó mở miệng Một viên nổi đan lớn đỏ như máu bắn ra Quay tròn biến Thành một quang cầu đường kính mười trượng Hướng về Nguyệt Nhi Nghinh Đón mặt sao Không khí bắt bị chấn động. Không biết từ khi nào, phía trước phiêu. Vân lạc tuyết kiếm đã xuất hiện mạng nhện muốn quấn quanh kiếm quang. Muốn chết. Khói miệng lâm hiên toát ra một tia cười lạnh. Hắn đưa hai tay lên. Đánh ra các đạo pháp quyết. Kiếm quang dưới sự chấn động lại dài thêm. Hai phần. Ba ba. Một âm thanh nhỏ vang lên. Mạng nhện bị xé làm hai. Kiếm tiên cứ thế. Xông lên tiếp tục gào thép chém xuống yêu thú. Thượng phẩm yêu thú cấp 3 Nguyệt Ma Chi Chu mặc dù linh trí chưa khai. Mở nhưng chỉ số thông minh so với những yêu thú cấp thấp thì đương. nhiên cao hơn một chút. Mạng nhện dễ dàng bị xé sách khiến trong mắt nó toát ra vẻ hoàng sợ. Giống như con người. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia chây cười. Lưới này có lẽ thật sự. Có chỗ bất phàm. Trước đó lâm hiên nhặt pháp bảo loan đao của tên vu. Sư xấu số kia lên thì có tìm được một đoạn tơ nhện cứng cỏi vô cùng. Nếu biến thành lưới thì có thể vây khốn được pháp bảo bình thường. Nhưng phiêu vân lạc tuyết kiếm nào phải tầm thường chính là cổ bảo do. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ từ thời thượng cổ để lại. Đối mặt với nguy hiểm tám cái chân của Nguyệt Ma Chi Chu đột nhiên. Dùng sức thân thể bắn ra phía sau. Thế nhưng kiếm tiên đã đánh chúng. Lối thoát hiểm khiến nó tức giận hống lên một tiếng lớn, hung tợn. Phóng về phía lâm hiên. Âm phong gào thét Nguyệt Ma Chi Chu đang ở trên không thì đột nhiên. Bị hơn 10 loại pháp quyết đủ màu sắc oanh tạc. Chỉ thấy bên người. Nguyệt Nhi không biết từ khi nào đã xuất hiện hơn 10 hồn phách yêu. Thú công kích vừa rồi chính là kiệt tác của đám này. Cấp bật thú hồn không cao nhưng uy lực khi liên thủ không thể xem. Thường, Nguyệt Ma Chi Chu tuy không bị thương nhưng cũng phải chật. Vật, có một chút sơ hờ. Cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tay hắn đồng thời sơ lên, phược tiên cầu và bích lân châm trước sau. Được xuất ra. Hai mắt Nguyệt Ma Chi Chu đỏ ngầu, sau đó phát ra một tiếng hống dữ. Tợn từ miệng phun ra một đảo hồng quang to lớn. Nhưng đảo Hồng Quang lại bị phược Tiên Cầu chặn lại, lục mang chợt Lóe, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên truyền tới, Nguyệt Ma Chi Chu. Đã bị Bích Lân châm đánh chúng. Loại Pháp Bảo Phi châm ở tu chân giới cực kỳ thư thớp, tạm thời không. Nói đến quy lực chỉ riêng về phần đánh lén thì cũng rất tuyệt vời rồi. Lâm Hiên xuất ra phược Tiên Cầu vốn là để gây sự chú ý của con nhện. Hiện tại mục đích đã đạt được liền dơ tay phải lên đánh ra một đảo. Pháp quyết vào phiêu vân lạc tuyết kiếm. Kiếm tiên lại hóa thành một đảo lệ mang chém xuống yêu thú phía dưới. Nguyệt Ma Chi Chu cũng đã nhận ra không ổn chân dùng sức muốn chạy ra. Ngoài, nhưng lúc này đây chỉ uổng phí khí lực thần thức lâm hiên khẽ. động bích lân châm ở trong cơ thể yêu thú bắt đầu đâm loạn xả. Dưới cơn đau cả người Nguyệt Ma Chi Chu phát run căn bản là không. Thể điều động chân nguyên. Máu bắn tung tói. Nguyệt Ma Chi Chu bị chém thành hai nửa. Lâm Hiên phất tay một cái thu pháp bảo trở về. Trận chiến này so với tưởng tượng thì thoải mái hơn nhiều. Tuy rằng, trên lý luận thực lực của thượng phẩm yêu thú cấp 3 có thể so với tu. Sĩ ghét đan hậu kỳ nhưng bởi vì chỉ số thông minh của đối phương không. Cao, cho nên so với tu sĩ nhân loại thì còn kém hơn một chút Lâm Hiên và Nguyệt Nhi liên thủ Sử dụng diệu kế nên chém giết cũng Không tốn bao nhiêu khí lực Đương nhiên điều này cũng là bởi hai người chủ tớ cùng tu tập công Pháp và có được loại pháp bảo nghị thiên Dù sao thực lực chân chính của Lâm Hiên không nhất định yếu hơi tu sĩ Kết đan hậu kỳ Nguyệt Nhi tuy rằng kém hơn một bậc nhưng so sánh với ưu sĩ kết đan chung kỳ thì hẳn là không thành vấn đề. hai người liên thủ mà phải khổ đấu với con nhện kia thì đó mới thật sự là điều kỳ quái. lâm hiên dừng suy nghĩ tháo túi linh thú bên hông xuống một đạo bạch quang từ bên trong bay ra. chỉ trong một khắc thi thể nguyệt ma chi chu đắc không thấy tâm hơi. sau đó lâm hiên ngẩng đầu nhìn hồng sắc quang cầu có vẻ ảm đạm kia. hắn phất tay. Hồng quang kia nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành nội. Đan màu đỏ như lửa. Lâm Hiên vui vẻ cất kỹ. Việc ở đây đã xong. Hắn cũng không lưu lại làm gì. Hóa thành một đảo. Thanh Hồng theo đường cũ bay về. Cách nơi đó khoảng 7-8 sắm cơ hồ có một ngọn núi nhỏ. Trên mặt. Lâm Hiên lộ ra một tia dị sắc. Hắn hơi chầm ngâm lật tay một cái. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một trận bàn. Vật đó là từ trong túi chứ vật của Lý Diệu Thiên. Lúc trước tên ra hỏa kia ngoại trừ đóng băng yêu ma thì ở trong này. Cũng không thu hoạt được gì. Hắn hoài nghi không biết mình có bỏ sót. Cái gì hay không cho nên trước khi rời đi đã bày ra một cách mê huyễn. Cấm chế. Lấy thần thông hiện tại của Lâm Hiên hơn nữa lại có trận bàn trong. Tay việc bài trừ trận này hiển nhiên không thành vấn đề. Lâm Hiên lầm bẩm trong miệng thông qua hai tay truyền pháp lực vào. Trong trận bàn. Rất nhanh một tầng hào quang bừng sáng trên bề mặt trận bàn. Sưu quang hoa ở ngọn núi nhỏ phía trước chợt lóe một cách trận kỳ nho Nhỏ từ dưới đất bắn nhanh lên không. Lâm Hiên đã sớm có chuẩn bị hắn vươn tay đánh ra một chảo bắt lấy. Trận kỳ vào tay. Ngay sau đó lại có vài trận kỳ từ trong lòng đất bay ra. Sau đó mặt đất bắt đầu rung động Vô số xương mù màu trắng ngà xuất hiện bao phủ cả ngọn núi nhỏ Thần sắc lâm hiên vẫn như thường Lần lượt đem tất cả trận kỳ thu vào Trong túi chứ vật Trong tuyển ghi tâm đắc cũng có ghi lại loại loạn hoàn mê tiên trận Này, bản thân nó cũng không tính là lợi hại Không thể đà thương được Địch thủ thuộc loại mê huyến cấm chế Nhưng ngàn vạn lần không nên Xem thường tác dụng của nó không hề nhỏ. Một là có thể dùng để che giấu bảo vật. Hai là có thể phối hợp với. Trận pháp của hắn. Ví dụ như ở trong cực âm áp linh trận mà bày ra. Trận này thì quy lực tuyệt đối tăng gấp bội. Sau thời gian nửa chén trà thì xương trắng kia đã tan hết ngọn núi. Nhỏ lại một lần nữa hiện ra trước mặt. Nhưng mà so với cảnh tượng vừa rồi thì hoàn toàn tương phản. Núi nhỏ xanh tươi các loại thực vật không phải loại cá biệt lộ ra sinh cơ giặc rào ánh mắt lâm hiên lộ ra một tia vui mừng thoáng nhìn lại bộ hài cốt cách đó không xa mới đầu lâm hiên còn lo lắng vô sư của mặt nguyệt tộc tới đây tám chín phần cũng đã phát hiện ra di chỉ cổ tu huyền bí chẳng qua hiện tại xem cấm chế vẫn còn hoàn hảo như vậy hiển nhiên là người này còn chưa có đồng thủ Rất nhanh xương mù đã hoàn toàn tản ra trên người Lâm Hiên hiện lên. Thanh mang bay đến sườn núi. Sau đó hắn thả thần thức ra cẩn thận tìm. Kiếm. Một lúc sau, Lâm Hiên tập trung vào một chỗ, tay áo bảo phất một cái. Một đảo kiếm quang bắn nhanh ra. Âm ấm. Dưới một kích của Lâm Hiên, vô số đá vụn rơi xuống như mưa. Trước mặt xuất hiện một sơn đồng với đường kính hơn 10 trượng. Lúc này Lâm Hiên lầm bẩm nơi này quả nhiên bí mật, đồng khẩu đã bị lý. Diệu Thiên dùng tảng đá chặn lại. Nếu là tu sĩ suy nghĩ không kỹ thì, cho dù có tới nơi này tỷ lệ phát hiện cũng không lớn lắm. Lâm Hiên bay tới trước sơn đồng, hắn cũng không có lập tức đi vào mà. Là thả thần thức ra, muốn tìm hiểu xem nó sâu bao nhiêu. Tuy rằng trong ngọc giản lý Diệu Thiên có nói rằng nơi này không nguy. Hiểm nhưng cẩn thận một chút thì vẫn không thừa. Sơn đồng hơi nghiêng xuống dưới và rất sâu. Thần thức Lâm Hiên dễ dàng. Xâm nhập vào trong mấy trăm trượng. Hiển nhiên nơi này là chỗ sâu trong núi. Sau khi không phát hiện ra có. Cái gì bất ổn Lâm Hiên hơi có vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn bay vào.